Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À một trăm rưỡi để nằm với Liên nửa tiếng Nhưng chưa đầy hai mươi phút Chàng đã lồn cồm ngồi dậy Thơ thới mặc quần áo Chàng cười cười đưa mắt nhìn quanh căn bồn nhỏ Trong khi Liên cầm cái quần lót Bước vô bùng tắm Nhiệm vụ của nàng đã xong Đáng lẽ thăng cứ việc bỏ ra ngoài gặp vũ Nhưng vì chút cảm tình riêng Về muốn tỏ ra lịch sự Chàng thọc hai tay vào túi quần Và đứng chờ Liên ở cửa phòng tắm Trang nghe tiếng nước sối một lúc rồi im bặt, Liên quấn chiếc khăn bông quanh bụng bước ra, hơi ngạc nhiên thấy Thăng vẫn còn đó. Thăng bật đèn, rồi moi túi tặng nàng thêm mấy chục đồng. Trang nhìn Liên lưu luyến, nghiêng đầu hôn nhẹ trên má nàng và nói: "Cảm ơn em, có dịp anh anh sẽ trở lại." Nói thế nhưng sau lần đầu tiên khoái lạc ấy, Thăng không còn gặp lại Liên nữa, mặc dù hình ảnh Liên vẫn còn đậm nét trong đầu chàng. Nhiều hôm hứng tình Thăng cũng muốn quay lại tìm nàng, nhưng thằng không có số phone của ông tư chủ động. Thậm chí có lần sợ làm gửi đi công tác xa, thằng đã nảy ra ý định dù lên đi theo, bao nàng luôn mấy ngày cho có bạn, nhưng Vũ là đầu mối của đường dây bí mật này đã về sống hẳn tại Sài Gòn, nên thằng chẳng biết đằng nào mà liên lạc tìm liên. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã vật đổi sao dời, bằng đi có gần 1 năm hôm nay gặp lại Liên đang trở thành người vợ sắp cưới của Quốc, thằng bạn chí thân hơn 10 năm gắn bó với Thăng. Chàng thấy lòng quặn đau vì nghịch cảnh. Dĩ nhiên Liên không nhớ Thăng, bởi Thăng cũng chỉ là một khách qua đường như hàng trăm gã đàn ông khác từng trả 100.000 để leo lên người nàng nửa tiếng rồi ra đi. Hốn chi, hôm nay Thăng lại mặc đồ lớn, tóc tai uốn ép sấy hồi rất kỹ lưỡng, khác hẳn ngày thường, thì làm sao Liên nhận ra chàng được. Nhưng Thăng thì không quên. Một phần vì chàng ít khi đi chơi, một phần vì chàng nhớ rõ cái cảm giác tội nghiệp Liên lúc hai người mới bước vô buồng hành lãm. Một thằng đàn ông thiếu kinh nghiệm giang hồ như thằng, thường dễ bị xúc động vớ vẩn lắm. Ngày ấy, chàng thấy thương Liên nhưng chỉ là sự thương hại thoáng qua, không để lại chút rằn vặt nào. Hôm nay thì chàng thấy thương quốc mà thương một cách sâu xa, đau xót bởi thằng bạn chàng cả đời gắn tròn rốt cuộc lại vớ ngay một cô gái bán thân nuôi miệng, từng ngủ với biết bao nhiêu người, trong đó có cả chàng. Có thể mình nhầm chắc, trong thiên hà người giống nhau đâu phải không có. Thang trầm ngâm tự hỏi và lấy làm tiếc, lần đầu gặp lên chẳng đã không hỏi tên nàng. Rồi chàng lại lắc đầu gạt bỏ ngay ý nghĩ ngớ ngẩn đó, bởi gái điếm có bao giờ cho chàng biết tên thật. Nhưng nhất định là chàng không thể lầm được. Giọng nói của Liên chẳng vẫn nhớ nguyên Thân hình tươi mát của nàng chẳng chưa quên nổi Chẳng đứng dậy lững thứng quay vào nhà Chẳng muốn nhìn lại mặt nàng một lần nữa Nghe lại tiếng nàng một lần nữa cho chắc Dù rằng mười phần đã hết cả mười Chẳng biết đó là cô gái giang hồ đã ngủ với mình Muốn kiểm chứng trăm phần trăm Thì còn một cách nữa là chỉ việc lôi Vũ tới nhìn mặt Bởi Vũ là khách hàng thường trực của nàng Nhưng tạm thời chuyện ấy không thực hiện được vì Vũ đang ở Việt Nam. Thằng lén lén bước vô, đứng tựa khung cửa chăm vào, ông bố của Liên đang đứng giữa phòng khách xoa tay đáp từ bài diễn văn của nhà trai. Hôm nay ngày lành tháng tốt, quanh quẩn vẫn những lời sáo ngữ từ ngàn xưa nhưng không thể thiếu được. Sau lưng ông, Liên đứng nép sát vào người quốc, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng, lâu lâu lại quay sang Nhìn Quốc mỉm cười, hai đứa thật đẹp đôi. Chiếc áo dài tha thướt càng làm nổi bật nét đoan trang ở Liên, rất hợp với khuôn mặt hiền lành của Quốc. Mọi thủ tục tuần tự tiến hành, Quốc rút trong túi áo vest cái hộp nhỏ bọc nhung đỏ thẫm, từ từ mở ra, rồi trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Quốc tháo cái nhẫn kim cương khá lớn đeo vào ngón tay Liên. Pháo tay nổ vang chia sẻ niềm vui của đôi trẻ. Liên chớp mắt cảm động, Quốc nghiêng đầu hôn lên má nàng, hạnh phúc tràn trề trên hai khuôn mặt rạng rỡ. Chỉ có Thăng là đau nhói, đăm đăm nhìn Liên rồi lại nhìn Cút, lòng buồn vời vợi. Thăng cố xoa đi cái hình ảnh Liên trầm chuống bên cạnh chàng mới hôm nào, đôi môi và bàn tay điệu nghệ đã cho chàng mấy chục phút thỏa mãn xác thịt tới tột đỉnh. Rồi kể từ đây, khi Quốc đưa nàng đến những nơi đông người, dự các buổi dạ tiệc hay họp mặt công cộng, làm gì không có kẻ biết gốc gác của nàng. Thăng chỉ ghé qua có một lần mà còn nhớ liên huống chi dân chơi thứ thiệt trong sang hổ, từng tới lui ôm ấp nàng nhiều lần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net